Xin chào các bạn Nay mình lại tiếp tục thu audio Mấy lần trước mình thu toàn cổ trang không ạ Nay đổi không khí một chút ha Mình lựa tới lựa lui rút cuộc Cũng tìm được một bộ hiện đại Thanh xuân vườn trường Mà tựa đề cũng rất ngọt ngào nữa Đó là kẹo bạc hạ Mình cũng không biết nội dung chuyện có ngọt như cái tựa đề hay không nữa à, Mà thôi không nói nhiều Mọi người cùng mình theo dõi bộ chuyện này nhé Bộ này mình chưa có đọc qua Nên bây giờ vừa đọc vừa thu cho các bạn, lỡ có vấp nhiều quá thì mọi người thông cảm cho mình nha. Chương 1 Đây không phải là lần đầu tiên Trương Phạm nhận được thư tình. Thế nhân từ trước tới nay, chưa có lá thư nào khiến hắn khiếp sợ đến như vậy. Hắn không kiềm lòng được ngẩng đầu nhìn trộm đường vũ địch ngồi bên cạnh mình. Làn da mịn màng đến mức làm người ta muốn nhéo một cái. Chớp mũi và quay hàm đều rất tinh tế, gò má đẹp đẽ, Vành ta giảnh mặt trời trở thành màu hồng phấn Trên mặt còn có thể thấy một lớp lông tơ mỏng, chỉ trẻ con mới có Nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải Bề ngoài người này đâu có chỗ nào giống bị bệnh Nhưng dù lớn lên có dễ nhìn tới đâu Cũng không thể thay đổi một sự thật, cậu ta là con trai Chương phàm câu mày, chán ghét mắng chửi trong lòng Sau đó cố gắng nghĩ lại những chuyện ít ỏi xảy ra giữa mình và người kia Đường Vũ Địch là các loại học sinh ba tốt trong truyền thuyết Tam hảo học sinh tư tưởng, đạo đức tốt, học tập tốt, sức khỏe tốt Là bé ngoan được các thầy cô nâng niu trong lòng bàn tay Chương Phạm lại hoàn toàn tương phản là học sinh cá biệt hàng đầu trong lớp Hơn nửa đường Vũ Địch đeo kính cận gọng đen Hình như rất ít khi thấy cười, lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh lùng Mà tính tình Trương Phạm đã rất thẳng thắn, thích Tân Huynh gọi đệ với bạn bè Hai người ở hai thái cực khác nhau, vì thế du học cùng lớp hơn một tháng Cả hai hầu như chẳng nói với nhau lời nào Lần duy nhất nói chuyện với nhau là khi nào nhỉ? Có lẽ là vào đại hội thể thao năm ngoái Sáng sớm Trương Phạm bắt xe đến trường Vì phải thi đấu nên hắn mặc quần thể thao Lúc xuống xe mới phát hiện để quên ví tiền trong túi quần đồng phục Đúng lúc lang lúng túng Lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc Trương Phạm chỉ cần liếc mắt Đã nhận ra đó là lớp trưởng của mình Tuy bình thường hai người cũng chẳng qua lại gì mấy Nhưng lúc này hắn không quan tâm được nhiều thứ như vậy Ê, có tiền không? Trương Phạm vương tay vỗ bột một cái Vào vai đường vũ địch Đường vũ địch dừng bước Xoay đầu nhìn hắn Đôi lông mày xinh đẹp câu lại Trương Phạm hơi chút mất khi nhẫn Từ xưa tới nay, hắn chưa bao giờ mượn tiền của ai. Loại chuyện hạ mình nhờ vã người khác thế này, sao hắn có thể làm nổi? Nhưng lúc này tài xế taxi độ cách có mấy mét, đàn dương mắt chờ đợi. Hắn cũng không có ngồi xe chán rồi coi dò bỏ chạy được. Rốt cuộc là có hay không? Đường vũ địch mặt không biến sắc nhìn hắn, chỉ có lông mày là nhíu nhíu, sau cùng mới mở miệng? Có, nhưng sẽ không cho cậu. Trương Phạm kích động rồi Đúng là hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi Nếu không phải bây giờ đang dính Phải chuyện phiền toái Ông thèm vào mấy đồng tiền dơ bẩn của mày đấy chắc Hẳn vươn tay đẩy mạnh một cú Vào bỏ vai đường vũ địch Thái độ gì thế dáng người đường vũ địch không hẳn là thấp Nhưng vẫn lùn hơn Trương Phạm nửa cái đầu Trương Phạm từ nhỏ đến lớn Không biết đã đánh nhau bao nhiêu trận lực tay còn khỏe hơn cơ bắp. Đường vũ địch bị đẩy đến mức lão đảo Dường như chỉ trong tích tắc Vừa mới rời khỏi bỏ vai đường vũ địch Trương phàm còn chưa kịp lui về sau Xói con trước mắt bỗng nhiên cầm cổ tay hắn Hả mồm cắn một cái Mũi chân cũng đồng thời đá mạnh vào bắp chân hắn Sau đó nhanh chóng xoay người chạy trốn Còn chưa kịp xuất thủ đã phải chịu thua Trương phàm chưa bao giờ bị đánh út ức đến thế Mẹ nó, mày quay lại đây trông. Trương phàm ngồi sổ mở ven đường Ôn bắp chân cho anh em của mình tới Cuối cùng người tài xế kia không chờ nổi nữa, nói với Trương Phạm dù sao cũng chẳng mất mấy đồng. Trương Phạm không thích mắc nợ người khác, nên tháo đồng hồ đeo tay bố vừa tặng tuần trước xuống, đưa cho người tài xế. Buổi chiều ngày hôm ấy, lúc Trương Phạm đăng ký thi chạy 10.000m, hắn rõ ràng thấy sau khi cậu lớp trưởng kia nhìn thấy mình, tay cầm danh sách bỗng khận lại, sau đó ngẩn cả người. Trương Phạm thầm dẻo cợt, hung hăng trừng mắt với người kia. Cứ chợ đáy chọn. Không biết vì sao, khi thi đấu, hắn đoán chắc người kia nhất định sẽ nhìn hắn chầm chầm. Hắn đứng ở vạch xuất phát, ngoảnh lại trong lớp học của mình một cái. Cách 100 mét chẳng nhìn rõ mặt người, Trương Phạm lại cảm thấy mình có thể rõ ràng cảm nhận được tầm mắt của người kia. Súng nổ, Trương Phạm không biết là mình so tài cùng ai, chỉ cười lạnh một tiếng, chạy thì chạy. Trận đấu kết thúc. Trương Phạm xếp thứ hai, người đứng thứ nhất là một học sinh của trường thể dục thể thao. Giáo viên và bạn học đều vui mừng như điên. Trương Phạm như anh hùng thắng trận trở về, được chúng bạn vây quanh, oai phong lẫm liệt bước tới địa phận lớp mình. Lớp trưởng theo lệ thường phát cho mỗi vận động viên tham gia thi đấu một chai nước khoáng, mua bằng tiền quỹ lớp. Đến lượt Trương Phạm, đường của địch vẫn nắp chai hộ hắn. Trương Phạm đưa tay nhận lấy, nhìn thoáng qua người đang đứng trước mặt một cái. Sau đó vương tay ném đi Quả nhi nhìn thấy vẻ mặt người kia đông cứng trong chớp mắt Trương Phạm âm thầm vui sướng Ngoài mặt lại vẫn giả bộ lạnh lùng Ha, ngại quá rung tay không cầm được Hắn cố tình dùng cái tay sáng sớm nay Đã bị đường vũ địch cắn để cầm nước Đám người đang trong trạng thái hừng phấn Chẳng ai xem một màn trước mắt ra gì Tiếp tục hăng hăng hái hái Đến chỗ lớp mình tập kết Khi đi ngang qua người đường vũ địch Trương Phàm không nén nổi đắc ý nhếch mép cười. Cái trò phục thù nho nhỏ ấy cũng chẳng có gì lạ, Trương Phàm lớn chừng này đã nhịn ai đâu, kế hoạch của hắn vốn không chỉ có thế này, thế nhưng sau đó, tại sao hắn lại nín nhịn không gây phiền phức với người kia nữa? Hình như là do sau khi trở về lớp, hắn không kìm nổi, quay lại nhìn thoáng qua, ai ngờ khóe miệng đang nhếch lên thoáng chốc đã cứng lại. Tay cầm chai nước khoáng vừa nãy hắn đã ném đi. Đường vô địch một mình một người Rớt lại phía sau cả lớp Lặng lẽ trở về Vì cú đầu nên hắn không thấy rõ vẻ mặt Chỉ là bóng dáng cầu dưới ánh chiều tà Lại có vẻ vô cùng bé nhỏ Trương Phạm nhìn cậu từng bước một đi tới Ném chai nước đã rỗng vào bãi rác của lớp Sau đó ngồi vào chỗ của mình Tâm trạng vui vẻ Vì về đích thứ hai bỗng chấp tan biến Trong lòng Trương Phạm không khỏi ảo não Tại sao cứ như là mình bắt nạt kẻ yếu vậy? Đã Hình như cũng bởi vì sự yếu lòng trong phút chốc đó, Trương Phàm lặng lẽ thu hồi ý định tìm cơ hội tiếp tục bắt nạt tên nhóc kia. Từ nay về sau hai người quay trở lại hình thức sống cả đời không qua lại. Trương Phàm vốn không phải là người hay mang thù, việc gì đã cho qua thì sẽ cho qua. Chuyện này hắn đã đáng lẽ đã quên sạch, nếu không phải do bức thư từng kia, hắn cũng sẽ không nhớ tới. Nhưng mà hiện tại Hai người ngồi cùng bàn cũng đã được một tuần nay. Trương Phạm học không giỏi, thuộc lại đi thi đứng trên 10 người đã coi như tiến bộ, mà Đường Vũ Địch thì sao, thành tích của lớp trưởng lại luôn đứng đầu trong lớp. Theo lý mà nói, hai người hẳn là một kẻ ngồi trước mặt giáo viên, một người ngồi rút vào trong sáu mới đúng, tại sao có thể ngồi cùng bàn? Bởi vì cha Trương Phạm có tiền. Phong bì một vạn khối nhét vào trong túi, giáo viên chủ nhiệm chân trước vừa mới ra khỏi văn phòng. Chân sau đã hiếp mắt cười đi vào lớp học. Trương Phạm, từ nay em ngồi bên cạnh đường vũ địch. Đường vũ địch Trương Phạm là học sinh chậm tiến. Bạn cùng lớp phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Huống chi em còn là lớp trưởng. Sau này em hãy giúp bạn trong học tập nhiều hơn. Kỳ thi lần sau cô muốn... Trương Phạm một bên cây bàn chuyển chỗ. Một bên nhìn giáo viên chủ nhiệm. Nghiến răng nghiến lợi mắng thầm. Học sinh chậm tiến cái mẹ gì? Vì vậy từ sau ngày đó... Hai người dù chẳng nói chuyện gì, đường vũ địch vẫn thật sự bắt đầu kèm cặp hắn. Tùy trường phàm lúc nào cũng lộ vẽ xa cách, mỗi ngày đến tiết tự học, đường vũ địch vẫn kiên nhẫn đưa vợ của mình cho hắn chép. Mấy ngày trước hắn đều dùng nó như gối ngũ kê tay, hôm nay đang muốn dùng làm quạt, mới phải vài cái, lại bỗng nhiên phát hiện bên trong có kẹp một phong thư. Tớ thích cậu, có thể thử kết thân với tớ không? Trường phạm nhìn thư tình trước mắt mà âm tình bất định. Theo như trí nhớ của hắn, hình như hắn cũng không đối xử đặc biệt tốt với người này. Người này sao có thể thích hắn nhỉ? Thổi phù mái tóc che trước chán, khóe miệng hắn cong cong bất cường đời. Xem ra là bởi mình rất đẹp trai. Theo lý thuyết, bất kỳ một thằng con trai thẳng đến không thể thẳng hơn, đột nhiên bị người đồng tính tỏ tình đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Thế nhân thiết rằng, có một số người trời sinh tính tình tự kỷ. Trương Phạm nghĩ nghĩ một lúc lại không nén nổi đắc ý. Trước đây những người theo đuổi hắn nếu không phải những cô bãi não, chẳng ít gặp trong những tiểu thuyết tình cảm, thì cũng là những nàng ăn mặc không đứng đắn. Ưu tú như đường vũ địch là người đầu tiên. Trương Phạm vo tròn bất thư tình nghịch nghịch trong lòng bàn tay. Dù cho người này ngày nào cũng lãnh đạm, cao ngạo với mọi người như thiên nga trắng thì đã sao? Cậu ta thích mình. Dù cho người này học hành giỏi giang Phẩm chất ưu tú Ngày nào cũng được duyệt Duyệt tuyệt lão thái thái coi như bảo bối Bám dính ngoài miệng thì đã sao Cậu ta thích mình Cảm giác tuyệt vời khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung Chạy thẳng từ lòng bằng chân lên đến tầng sợi tóc Dễ chịu đến mức hận không thể nịnh bàn cười to vài tiếng Nhìn xem chỗ nào không hiểu Thì có thể hỏi tớ Trương Phạm sợ hết cả hồn Hoảng loạn nhét luôn tờ giấy đã bị vo tròn vào túi quần. Đường vũ địch thấy hắn hốt hoảng, thì có chút ngạc nhiên. Sao thế? Ờ, không, không có gì. Chương Phàm trả lời theo phản xạ, nói lắp xong một câu cảm thấy rất xấu hổ. Là người này thích mày, mày căng thẳng cái khỉ gì? Hắn vội ho khang hai tiếng nói. <cười> Vừa định ngủ đã bị cậu đánh thức. Quả nhiên, đôi mắt đen lấy của đường vũ địch hiện nét ấy nấy. À, xin lỗi, tưởng cậu đang xem vở ghi của tớ Đường vũ địch vừa nói vậy Trương phàm lại thấy khó xử Cậu ta đang ám chỉ mình có nhìn thấy bức thư tình kia hay không sao Cảm giác được người khác bày tỏ xác thật rất dễ chịu Thế nhưng hắn đâu có thích con trai Mà cũng thật không ngờ Cái tên học trò ngoan luôn luôn cao cao tài thượng Lại là một kẻ đồng tính ờ, Cha mẹ cậu có biết cậu như vậy không Đường vũ địch chớp mắt nghĩ là người kia đang hỏi chuyện, cô giáo nhờ mình dạy kèm cho hắn. Ừ, biết. Trương Phạm thấy Đường Vũ Địch bình tĩnh thì chứng kinh. Bọn họ không quan tâm sao? Hai người rất tán thành. Trương Phạm há miệng nửa ngày mới khép lại được. Cái loại cha mẹ thần thánh gì thế này? Nhưng mà tôi không thích thế. Đường Vũ Địch nhíu nhíu mày. Cậu cũng nhận ra người này không thích học. Ngày nào cậu đưa vở ghi cho hắn, hắn cũng không xem. Trong giờ học hắn có ngủ gật, có gợi hắn hắn cũng không dậy. Muốn giảng bài cho hắn, hắn lại chạy nhanh hơn bất cứ ai. Thế nhưng, đây là nhiệm vụ chủ nhiệm lớp đã giao cho cậu. Cậu cũng đã chấp nhận rồi, nói được thì phải làm được. Đường vũ địch có chút khó khăn mở miệng nhò xét. Nếu không thì chúng ta cứ thử trước đã, không thích thì ngân. Chương Phạm trầm mặt, rốt cuộc đường vũ địch là yêu mình sâu đậm đến mức nào rồi. Hắn mềm lòng Vậy cậu để tôi suy nghĩ đã Đường vũ địch gật đầu cười nói Ừ, không đáng sợ như cậu tưởng tượng đâu Trương Phạm lại choáng phán, Không phải bởi vì sự lạc quan Của đường vũ địch dọa cho phát ngốc Mà là bởi cái nụ cười sáng lạn Đến mức làm người khác đuôi mù kia Từ trước tới nay Trương Phạm vốn vô tâm lại vì một chuyện gì đó Mà lần đầu tiên phiền não đến hơn một giờ đồng hồ Buồn bực lăn lộn trong chăn mấy vòng Phong thư tình kia đã sớm bị ném vào thùng rác, hắn đúng là không thích con trai, hắn bức rất là bởi làm thế nào mới có thể cửa tuyệt đường vũ địch. Sáng ngày tiếp theo đến trường, hắn vẫn không thể nghĩ ra cách nào hay, nhìn thấy đường vũ địch đã chẳng biết phải mở miệng thế nào. Không ngờ đường vũ địch lại tâm lý bỏ qua cái đề tài này, cầu chẳng chút xấu hổ, coi như không có chuyện gì bắt chuyện với hắn, sau đó chỉ vào quyển sách ngữ văn hỏi. Chúng ta học thuộc thơ cổ được không? Đường vũ địch đã suy nghĩ kỹ càng, đầu óc trương phàm không kém cỏi Hắn học không giỏi không phải là bởi vì không học được, mà hắn là do hắn không chịu học. Cho nên muốn giải quyết tận góc vấn đề, khiến hắn dần dần nảy sinh hứng thú học tập, cũng chỉ có cách nào học mà vui. Tớ đọc một câu thơ cổ, còn đọc câu tiếp theo. Chúng ta cứ thử vài lần trước đã. Quang quang thư cưu, tại Hà Chi Châu Có nghĩa là, quang quang kìa tiếng thư cưu, bên cồn hót họa cùng nhau vang dày. Trương Phàm nhớ mày, câu này quá đơn giản rồi, dù hắn chưa bao giờ thích học thuộc cái gì, thế nhưng những câu thơ kinh điển thế này, mỗi ngày hắn cũng nghe thấy người ta đọc đến, đóng kén trong tay. Yếu điều thục nữ, quân tử hảo cầu. Có nghĩa là, u nhàng thục nữ thế này, xứng cùng quân tử sánh vầy lứa đôi. Y đái tiềm khoan chung bất hối. Có nghĩa, đai áo lỏng cài không hối hận Vì y tiêu đắc nhân tiêu tụy Có nghĩa Tương tư héo úa cả thân gầy. Tài thiên nguyệt tác tỉ dực điểu Có nghĩa Xin kết nguyện chim trời liền cánh Trương phàm đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng Tài địa nguyện vi liên ý chi Có nghĩa Xin làm cây cành nhánh liền nhau Chích nguyện quân tâm tự ngã tâm Có nghĩa, chỉ mong lòng chàng như lòng thiết Định, định bất phụ tương từ ý Có nghĩa, sẽ không phụ ý nhớ mong Trương Phạm chứng kinh, cách dùng thơ thổ lộ thật quá đặc biệt Đường Vũ Địch gật đầu ừ, nền tảng không tệ, vậy hỏi thử vài câu khó hơn xem Xuân Tâm mặt cộng hoa tranh Chờ, chờ đã, tôi không học thuộc nữa Đường vũ địch kinh ngạc ngẩng đầu khỏi quyển sách Sao thế? Làm sao ư? Trương Phạm đột nhiên kinh hải phát hiện Mình đã đâm đầu vào một cái trồng cực lớn rồi Thời gian học tập ở lớp 12 eo hẹp như vậy Trách không được thằng nhóc này bằng lòng tiêu phí thời gian quý báu Để kèm cặp cho một vụn bùng nháo như mình Hóa ra là để tìm cơ hội thân cận Không khéo chuyện chủ nhiệm nhờ cậu ta giúp đỡ mình Cũng là do cậu ta sung phong Không học nữa, không học nữa Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ Tối qua chơi game ngủ muộn, lúc đầu Trương Phàm vốn chỉ định né tránh đường vũ địch nên mới nằm úp xuống, bàn giả vờ ngủ. Không ngờ một hồi sau đúng là ngủ thật. Trước khi đi vào giấc ngủ, hắn vẫn còn mơ mơ màng màng nghỉ. Trong vòng hai ngày nhất định phải tìm ra một cái cớ thật hay để giải quyết người này. Tịnh thể cũng phải tìm một lý do yêu cầu chủ nhiệm lớp thay đổi chỗ ngồi cho mình. Về sau Trương Phàm có tỉnh lại một lần, mơ hồ thấy giáo viên trên bục giảng đã là người khác. Trở mình nhìn sang bên cạnh là thấy đường vũ địch chăm chú nhìn bảng đen Hắn biểu môi nhắm mắt ngủ tiếp Lúc này hắn không rõ đã ngủ bao lâu Xung quanh bỗng truyền đến thanh âm ồn ồn á á Trương Phạm cố gắng chịu đựng cảm giác cấu kỉnh Như khi vừa rời giường, nằm ở trên bàn không muốn dậy Là đứa không có mắt nào quấy ra giấc ngủ của hắn Cậu đã nói chúng ta là bạn bè, tớ có thể hỏi cậu môn hóa không? Trương Phạm như mày, là con gái Ừ, biết tớ sẽ giúp Cậu biết mà, dễ lắm Trương Phạm xì một tiếng Dễ còn không biết làm sao Cách bắt chuyện thật đáng đập chết Trương Phạm đã hoàn toàn bị đánh thức, Cảm giác tò mò muốn biết xem giọng nói kia Là của đứa con gái đầu óc hỏng hấp nào quấy đảo trong lòng Vì vậy Trương Phạm dứt khoát mở mắt ngồi dậy Đây còn không phải con nhóc A Minh định tán sao Lâm bằng nghiền thấy hắn đã tỉnh ngủ Đôi mắt liền sáng lên Trương Phạm, cậu cứ ngồi sang bên cạnh trước đã nhé Tại sao? Lâm bằng nghiền hơi sững sốt Nữ sinh vẻ ngoài xinh đẹp Luôn cảm thấy mình hơn người nên rất tự tin Coi việc người khác đáp ứng yêu cầu của mình Là việc đương nhiên Cô nàng không ngờ Trương Phạm Lại không để mặt mình như thế Bởi vì tiểu địch phải giảng bài cho tớ Cảm giác khó chịu vì phải thức dậy Vẫn chiếm cứ trong ngực Lại dần dần trào lên Dựa vào cái gì mà ông vừa mới dạy Đã phải nhường chỗ cho chúng mày Trương Phạm quay đầu trừng mắt nhìn đường vũ địch dáng vẻ là cậu nói một câu xem Hai bên lồng mì nóng nảy chớp chết Cuối cùng đường vũ địch quay đầu nói với Lâm Ban Nghiên ừ, Xin lỗi, cô giáo đã bảo tớ dậy kèm Trương Phạm Cậu có thể đi hỏi người khác được không? Trương Phạm hài lòng bắt chéo chân Kinh thường bỏ thêm một câu Đúng đúng, đi hỏi triệu vũ mình ấy Nó có thời gian Lam Băng nghiền thất vọng gật đầu, khóe miệng vẫn cứ cười, cười cười. Thế cũng được. Khi quay đầu nhìn về phía Trương Phàm, nụ cười lập tức biến mất, thay vào đó, cô nàng hung hăng trừng mắt hất tóc bỏ đi. Đàn ấy không cần phải chạy tới đây quyến rũ cậu ta đâu, cậu ta thích thằng này, có biết không? Tỉnh ngủ chưa? Đây là vở ghi môn sinh tiết trước, có chép lại đi. Trương Phàm tiện tay cầm lấy vở ghi của Đường Vũ Địch, thờ ơ vứt trên mặt bàn. Ngày nào cũng làm mấy thứ vô nghĩa này, phiệt phất Đường vũ địch chẳng chút bất ngờ Khi thấy vợ của mình lại bị người ta đối xử như vậy Chỉ có chút bất đắc chỉ Cậu không muốn đọc sách đến như vậy sao? Nếu mỗi ngày tôi đều bắt cậu làm những việc cậu không thích Cậu có muốn làm không? Đường vũ địch suy nghĩ một lúc Là thật sự nghiêm túc hỏi Ví dụ xem có cái gì cậu thích mà tớ không thích Tôi thích Trương Phạm bắt đầu xòe bàn tay ra đếm. Nhiều đấy. Chạy bộ, chơi game, chơi bóng rổ, lái mô tô. Dù sao thì trừ học ra, cái gì cũng thích hết. Đường vô địch nhìn dáng vẻ của Trương Phạm mà đôi mắt trở nên sáng long lanh, khóe mắt dưới lớp kính vì cười mà đột nhiên cong cong. Như vậy đi. Để công bằng từ giờ trở đi, lúc rảnh rỗi tớ sẽ cùng cậu làm những việc cậu thích mà tớ không hiểu. Ví dụ như chạy bộ, mà cậu cũng phải cố gắng học chăm chỉ. Chúng ta thử xa xem ai có thể kiên trì lâu hơn, được không? Chương Phàm nghe thế ngẩn cả người Cậu nói muốn chạy bộ với tôi hắn không nghe lầm chứ Nếu nói học trò ngoan có nhược điểm gì Vậy nhất định sẽ là thể dục dáng vẻ yếu yếu ớt ớt Vừa nhìn đã biết là không được việc Nhưng không ngờ đường vô địch là gật đầu Ừ Còn những việc tôi thích khác thì sao? Ngoài trừ chơi game ra Chúng ta coi như thi đua nhau thế nào? Và nếu cậu thua thì sao? Đường vũ địch suy nghĩ một lúc. Ừm, cậu nói xem. Nếu cậu thua thì không bao giờ được dính lấy tôi nữa. Hơn nữa phải chủ động yêu cầu với giáo viên chủ nhiệm đổi lại chỗ ngồi. Nói với bà, bà ta là cậu không muốn dạy, chứ không phải là tôi không muốn học. Đường vũ địch hơi chút do dự nhưng vẫn gật đầu. Ừm, được. Cảm giác của Trương Phạm bây giờ kích động hình như khi chơi game, đánh quá đánh tết bóp mà vẫn còn thừa máu. Mắt thấy đã có thể tiêu diệt đối thủ thì vừa chờ mong vừa đắc ý. Đờ mờ, không ngờ vấn đề tử như khó khăn mà sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy đã giải quyết xong hết rồi. Vừa có thể thoát khỏi người này lại vừa có thể không phải chịu sự an toàn mỗi ngày của sách vở nữa. Quả là một mũi tên chúng hai con chim. Cứ buổi chiều tăng học là lôi tên nhóc này chạy 10.000 mét. Không cần đến hai ngày thử xem cậu ta có mệt đến bò ra đất hay không. Hết chưa một.